This is Radio Saigon, KREH 900 AM Pagong Grove Houston and KTXV 890 AM Maybank Dallas Fort Worth. quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 890 AM và bây giờ hoàn tất xin được mời quý vị cùng đến với phần đặc lệ quê thói thưa quý vị ở trong nhà nhiều hơn. Tức là uh, nói về có người, nói về những cái tập tục mé trong nhà đi thì ngày hôm nay hoa tính lại được mời quý vị cùng bước ra khỏi căn nhà uh, ngày xưa của Việt Nam uh, của chúng ta để mời quý vị bước ra ngoài uh, Việt Nam của ta uh, sống bắt cái canh nông như quý vị cũng đã biết ngày xưa khi nói đến canh nông, nói đến trồng trọt và ruộng lúa mà tiêu biểu đó là ruộng đồng phải không thưa quý vị? Như vậy thì ruộng hương hỏa nó có một cái ý nghĩa gì khi mà chúng ta nghe nói đến đất hương quả rồi ruộng hương hỏa như vậy thì à, ruộng hương hỏa có ý nghĩa gì? Hòa Tính xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ruộng hương hỏa là ruộng dành riêng, giao cho tập trưởng để mà lo cái việc phụng thờ hương khói cho cha ông, cho tổ tiên. Ruộng hương hỏa lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ruộng hương hỏa không được chia, cũng không được bán. Luật phong kiến ngày xưa cấm bán ruộng hương hỏa. Chừng nào mà cái cánh cửa trưởng không còn người nói giỏi tông đường hay hoặc là đi biệt xứ xa quê, họ khuyết tập trưởng thì người con trưởng hay hoặc là đích tôn trưởng. Hừa trọng của cánh hai sẽ được lên thai để mà tiếp tục hưởng cái rụng hương hỏa và lo cái việc dỗ tết, hưng khói cho năm mà toàn bộ con cháu, vân cứ việc chừng nào mà toàn bộ những người con, người cháu này nọ họ đều phiêu uh, phiêu cư hayo hoặc là bạc quán con gái thì không được tính đến nha tôi có tức là chỉ tính những người con trai thôi thì cái người cuối cùng đang hương hỏa Nếu mà có khó khăn đặc biệt thì làm một cái đơn để mà sinh bán rộng đất hương hỏa thì lý trưởng nào uh, làm sai luật lệ trên thì sẽ bị quan À, xử phạt nếu mà trong họ có người à, thư kiện về cái vấn đề này vì có ruộng hương hỏa cho nên việc tế tự để được duy trì bền vững dù họ lớn hay hoặc là bé thành đạt hay hoặc là bình thường dù tộc trưởng, giàu hay nghèo sang hay hèn và hay trẻ có khi mới chỉ là một cái đứa bé bé con thôi, năm bảy tuổi thôi thì cái việc tế tự vẫn uy nghi đông đủ phải không? Thưa quý vị? đó là một cái luật lệ ngày xưa so với bây giờ thì quý vị thấy sẵn muốn lấy đất là họ lấy, muốn làm gì thì họ làm, chúng ta không có quyền gì cả. Nếu chúng ta muốn làm gì phải xin, phải sọ, phải được cấp sổ đen, sổ đỏ đại hoàng thì mới được. Chứ không có giống như ngày xưa chúng ta có một cái nền nếp thật sự rõ ràng. Thì đó và tính vừa mới nói cho quý vị về cái ruộng hương hỏa nó có một cái ý nghĩa gì trong cái ngày xưa của chúng ta và khi nói đến này mong rằng quý vị hãy nghĩ đến những cái gì hiện tại đang xảy ra tại Việt Nam trong vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và nhân dân của chúng ta. và cũng trong vấn đề ruộng đất thì cái vai trò của tộc trưởng xưa và nay khác nhau như thế nào và tính xin được uh, mời quý vị uh, ngày xưa vế khác là cứ là vào tộc trưởng mà thôi, mọi việc đều phải do tộc trưởng, họ lớn thì có tộc trưởng họ lớn, các chi thì có trưởng chi, tộc trưởng thì có quyền lợi, có nhiệm vụ rõ ràng. Rượng Hương Hỏa và à, tự điền à, có nhiều cái lễ to, nhà thờ hơi rất là lớn. Thế khí đầy đủ và ngược lại thì như là khi vào tế lễ thì tộc trưởng đầu còn trẻ tuổi vẫn là cái người chủ tế, các ông chú dẫu cao tuổi vẫn là bồi tế mà thôi bởi vì cái vai nó thấp hơn. Nếu mà nhỏ quá thì có một ông chú kế trưởng thay thế cũng như là ông ông vua trẻ chưa thành niên có có phụ chính đại thần nói theo cái kiểu mà trên cung đình ngày xưa ở Việt Nam chúng ta dù có vua có nhỏ đi nữa thì cũng vẫn là vua thưa quý vị. Thời nay thì ruộng đất à, thuộc sở hữu của dân nhưng mà không biết là có được của dân hay không. Như quý vị cũng đã thấy thì đó cũng là một trong những cái đặc điểm mà à, chúng ta thấy rằng là nó có một cái sự khác biệt à, lớn lao giữa cái người cầm đầu ngày xưa trong một cái tộc trưởng có một cái quyền hạn à, thật là to lớn trong vấn đề à, ruộng đất hương hỏa hay hoặc là cúng tế thờ tự để mà giữ lấy cái mảnh đất à, của à, tổ tiên của chúng ta mà khi giữ lấy cái mảnh đất gia tộc tổ tiên thì tức là giữ lấy cái mảnh đất của quê hương phải không thưa quý vị và tiếp theo là Hoàng Tính sẽ được bàn về cái bàn thờ vọng khi mà nói bàn thờ vọng là gì và cái cách lập bàn thờ vọng như thế nào Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Đất Lệ Khuệ Thói ngày hôm nay Thờ vọng ngày nay khá phổ biến áp dụng cho con cháu sống xa quê, hướng vọng về quê, thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, hương khói trong những ngày dầu Tết. Ngày xưa với nền kinh tế nông nghiệp tự cung cấp, người nông dân suốt đời không rời quê cha đất tổ, chuyển cư sang những làng ở bên cạnh, cũng đã gọi là biệt quán ly hương rồi. Vì vậy, bàn thờ vọng chỉ là một cái hiện tượng cá biệt và tạm thời, chưa thành một cái phong tục phổ biến. Và... Chúng ta thường nghe nói đến cái chữ là vọng bái. Vọng bái nghĩa là gì? Vọng bái nghĩa là vái lại từ xa. Ngày xưa khi mà triều đình có những cái điển lễ lớn, các quan ở trong triều tập trung trước sân rồng để mà làm lễ. Các quan ở các tỉnh hay hoặc là các nơi biên ải thiết lập một cái hương án trước sân của công đường, thấp hương nến, hướng về à, kinh đô để mà quỳ lại thiên tử. Khi nghe tin cha mẹ hay hoặc là ông bà mất con cháu mà chưa kịp về quê để chịu tang cũng phải thiết lập một cái hương án ngoài sân hướng về quê để mà làm lễ tương tự như vậy. Các bạn thờ thiết lập như vậy chỉ có một cái tính chất là tạm thời, sau đó thì như thế nào? À, con cáo quan để mà xin về cư tàng 3 năm. À, các thiền nam tín nữ hàng năm thì đi trẩy hội đền, đền thờ của Đức Trăng ở Vạn Kiếp, Đức Thánh Mẫu ở đền Sông vân vân và vân vân. Dần dần về sau thì đường xá xa xôi cách trở, đi lại cũng rất là khó khăn. Cũng lập ban thờ vổng như vậy đó thưa quý vị tại vì à, ly hương. Ra khỏi quê hương của chúng ta Để mà chúng ta đi làm ăn một cái nơi khác Mặc dù nó không xa lắm nhưng mà ngày xưa Nó là một cái nơi rất là xa rồi chung quy lại chỉ có à, Gia đình làng xã của chúng ta Quay quần ở trong đó mà thôi Mà đi ra ngoài là kể như là đi xa rồi à, Các thiệt nam tín nữ à, Cũng quyên góp nhau để mà cùng xây dựng à, Tại chỗ một cái đền thờ khác Rồi cứ là cái người đến bàn thờ Chính xin bát hương về thờ Và những cái đền thờ đó gọi là Vọng từ À, à, đó là một cái cách để mà người ta à, Tìm lấy Một cái chút ấm áp Trong một tình tinh thần à, tôn giáo Để mà nhớ về quê trại đất tổ của mình à, Xin một cái bác hương đem về Để mà mình thờ cúng ban thờ vọng, ông bà cha mẹ chỉ được tập trung Trong trường hợp mà sống xa quê thôi Những người con thứ bất cứ là giàu nghèo sang ngày thế nào, nếu mà ở gần Cái cánh cửa trưởng trên cái đất tổ Phụ lưu lại, thì đến ngày vỗ Ngày Tết, con thứ phải có phần sự hay hoặc là góp lễ hay hoặc là đưa lễ đến nhà thờ hay hoặc là nhà con trưởng để mà làm lễ, cho dù là cửa trưởng chỉ thuộc cái hàng cháu thì chú hay hoặc là ông chú vẫn phải thờ cùng ông bà tại nhà cửa trưởng. Do đó, không có một cái lễ lập bàn thờ vòng đối với cửa thứ ngay ở quê nhà, nếu mà cửa trưởng khuyết hay hoặc là xa quê thì người con thứ hai, thế trưởng được lập bàn thờ chính, còn bàn thờ ở nhà người anh cả ở xa quê lại làm một cái bàn thờ người ta gọi là bàn thờ vọng tụi quý vị. Phong tục rất hay và rất là có ý nghĩa bởi lẽ là... người Việt Nam của chúng ta chữ hiếu đi đôi với chữ đệ. Khi sống cũng như đã mất, ông bà cha mẹ bao giờ cũng mong muốn là anh chị em sống hòa một nhà thật là đầm ấm ỉnh vong hồn về cầu cúng lễ bái mà anh chị em ở gần nhau không xung hợpp mỗi người cúng một nơi thì đó là mầm móng của sự bất hòa vong hồn làm sao mà thanh thản được đúng không được quý vị <cười> Quý vị có vị đang đến với chương trình đấtề què thỏi của Sài Gòn đã là 890 em tiếp theo đây hoàn tính xin gửi đến cho quý vị cách nào để mà lập một cái bàn thờ vọng chưa phải là phong tục cổ truyền chưa có một cái nghi lễ nhất định mà chỉ là một cái kinh nghiệm truyền cho nhau khoảng đầu thế kỷ lại nay thì cũng tùy theo hoàn cảnh thuận tiện mà chúng ta áp dụng thôi khi mà bắt đầu mà lập cái bàn thờ vọng thì phải về quê chính để mà trình báo cho gia tiên tại cái bàn thờ chính tức là xin phép à, cúng kiến rồi mình xin phép tại cái bàn thờ chính sau đó thì xin phép chuyển một cái lư hương phụ hay hoặc là mấy cái nén hương đang cháy dở mang đến bàn thờ vọng rồi tiếp. Nếu có nhà riêng tương đối rộng rãi khang trang thì cái bàn thờ đặt hẳn một cái phòng riêng chuyên để thờ cúng cho tôn nghiêm hay hoặc là kết hợp đặt ở nơi phòng khách nhưng mà cao hơn cái chỗ tiếp khách. Nếu mà đặt bàn thờ gia thần riêng thì phải đặt thấp hơn cái bàn thờ gia thần một ít. Và đặt hướng nào thưa quý vị? Hướng về quê chính. Để mà khi người gia trưởng thấp hương vái lại, thuận hướng vái lại về quê. Thí dụ như người quê ở miền Trung mà sống ở ngoài miền Bắc thì đặt bàn thờ vọng ở phía Nam, căn phòng hay ngoài sân, ngoài hiên. Không nên bật thờ, đặt cái bàn thờ ở trong buồn ngủ trừ trường hợp gì trừ trường hợp nhà chật hẹp quá thì phải chịu thôi đúng không thưa quý vị nhưng mà cần phải có một cái lòng tin và um, và phải tôn trọng cũng như là cái tín ngược của mình, mình phải biết, mình giữ không nên đặt cạnh cái chỗ ế tạp hay hoặc là cạnh cái lối đi. Đối với những gia đình ở cái khu nhà chung cư nhà có nhiều tầng, nếu mà câu nể quá thì không còn cái chỗ nào mà đặt được bàn thợ cả những người mà sống trong chung cư chỉ đặt một cái lò cắm hương ở đầu giường nằm của mình cũng đủ rồi, miễn là một chúng ta có được một cái lòng thành kính chẳng cần phải câu n nghệ hướng nào cao thấp rộng đẹp ra sao cả Vâng kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đất lầy quy của Sài Gòn 890 AM. Vừa rồi và tính đám mời quý vị ra ngoài để mà đến với ruộng đất tổ tiên ông bà của chúng ta và khi nói đến tổ tiên chúng ta có được một cái cái cái từ gọi là hợp tự. Như vậy hợp tự là gì và tại sao phải hợp tự? Thưa quý vị, hợp tự có nghĩa là rước các tiên linh các đời vào thờ chung trong cùng một nhà thờ của đại tôn hay của từng tiểu chi. Theo phong tục cổ truyền, năm đời Tống tổ hay hoặc là Ngũ mai thần chủ, thực chất chỉ có 4 đời, tức là làm tổ cha mẹ đời 2 nè, ông bà đời 3 nè, cụ ông cụ bà hay hoặc là cố là đời 4 nè và kỵ hay hoặc là cang là đời thứ 5. Cao hơn kỵ gọi là gọi chung là gì là tiên tổ thì không cúng tổ nữa mà rước chung tất cả thủy tổ, tiên tổ các đời vào chung một nhà thờ mỗi năm để mà tế một lượt luôn. Thần chủ con à, cúng cha mẹ, đề là hiền khảo, hiền tỷ Đến khi người con trưởng chết, cháu đích tôn cúng ông bà, đối thần chủ là hiền tổ, hiền tổ khảo thưa quý vị, hiền tổ tỷ Đến lượt cháu trưởng mất, chắc trưởng là tiếp tục thờ cụ là hiền tầng tổ khảo hay hoặc là hiền tầng tỷ khảo à, chích à trưởng thờ kỷ là hiền cao tổ khảo à, đó là những cái câu những cái chữ mà đến bây giờ thì khi mà nhắc lại thì quý vị nghe cũng lạ tai nhưng mà cũng ngẫm nghĩ lại thì lâu lắm rồi quý vị không có nghe và có tức vì sao năm đời thì rước vào nhà thờ tổ rồi Trôn cái thần chủ đó đi. Trong nhà thờ tổ chỉ để duy nhất có một cái ngôi thần chủ cao nhất, thủy tổ hay hoặc là tiên tổ bậc cao nhất của nhà thờ chi đó, gọi là vĩnh thế thần chủ, thưa quý vị. Gộp chung tất cả tiên tổ của nhiều đời lại để tế chung thay cho từng cái lễ dỗ. Đó là một cái hình thức hợp tự cổ truyền. Xong trong phong tục, phong tục đó nó còn có nhiều cái điều bất tiện, chỉ có con trưởng, cháu trưởng, chắc trưởng, vân Nối dòng qua nhiều đời Được thờ Ở cái nhà thờ chính Cũng bởi vì vậy mà con cháu chắc Những những ông con thứ qua nhiều đời Phải xây nhiều cái nhà thờ Lớp con thứ, rồi lớp cháu thứ Rồi lớp chắc thứ rất là nhiều à, Nếu mà cứ thế mà tiếp tục mãi Thì có nơi cái số nhà thờ còn nhiều hơn Cả cái số nhà ở của người dân dân trần nữa và chắc có lẽ cũng chính vì vậy mà quý vị thấy lúc nào cũng nhang đèn rồi giấy cúng kiến lúc nào cũng bán thật là nhiều nếu mà quý vị ở Việt Nam quý vị cũng đã thấy rằng là à, mình tưởng rằng là có một tiệm bán những cái đồ cúng kiến thôi nhưng mà càng về sau thì chúng ta lại càng thấy nó lại càng nhiều nữa bởi vì có rất là nhiều người ra riêng rồi lại là những cái vai à, cháu trưởng rồi chắc trưởng hay hoặc là con trưởng rồi đẻ thêm rất là nhiều nữa thì họ lại có một cái Cái tính ngưỡng tôn giáo của họ quay về với tổ tiên Thì họ lại cúng kiến mà cúng kiến Thì lại làm giàu cho những cái nơi đó Và chính việc lẽ trên Cho nên hồi đầu thế kỷ thứ 20 Ở nhiều nơi đã có phong trào là Là, à, là một cái vấn đề hợp tự vào các nhà thờ họ Dầu cửa trưởng hay hoặc là cửa thứ Sau khi mà mất hết vòng tang Đều được rước linh vị vào thờ Ở nhà thờ chung của họ Linh vị xếp theo thứ tự ở trên dưới Đến ngày giỗ người nào thì đưa linh vị người đó Vào hàng giữa theo thứ bật cũng xong thì như thế nào lại xếp vào vị trí cũ việc hợp tự như vậy trước là hợp với tâm linh con cái ở dưới chân cha mẹ chá chắc về với tổ tiên tượng trưng cho sự đoàn tù ở cõi âm sau nữa là thuận tiện cho việc chung sức chung lòng xây dựng nhà thờ chung mùa sắm tế khí quanh năm hương khói gắn bót thêm cái mối tình ruột thịch trong nội thần và công thức quý vị xong nhà thờ À, đi lại rất là bất, rất là bất tiện lắm Tại vì một cái nhà thờ chung như vậy Rồi mỗi người tứ hướng như vậy Thì uh, đi lại Thì cũng phải nếu mà có dịp Có lúc hay hoặc là nghỉ Thì họ mới đi được thôi Nhưng mà đâu phải là tất cả mọi con cháu Chắc đều có chung một dịp như vậy um, uh, Cho nên uh, Họ thấy rằng là Đi um, Nó cũng hơi bất tiện đó Cho nên Cho nên Họ cũng đã có Những cái mà tách riêng ra Thì thôi Thì anh cúng nhà Anh đi tôi cũng nhà tôi à, Cậu cúng nhà cậu Đi con cúng nhà con xa quá Con không có về à, Được Phải không thưa quý vị Một người Sài Gòn Một người ngoài Huế Hay hoặc là Xa hơn nữa Người miền Nam Người miền Bắc Thì cũng khó lòng Để mà về hợp tụ với nhau Để mà cúng thờ tổ tiền Tức là quê thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM Tiếp theo đây Hoàng Tức xin được mời quý vị cùng theo dõi Một cái phần à, chúng ta đi ngoài đường rồi bước vô nhà chút xíu đi Bước vô nhà chút xíu mà thấy ông ông cụ ngồi lần trước Tất nhiên là những người lớn tuổi Mà khi mà nói đến những cái người mà lớn tuổi Bậc ông, bậc cụ này nọ Thì chúng ta phải nhớ đến cái gia phả Và gia phả là gia bảo Có đúng không thưa quý vị? Đúng và rất đúng Với những người có cái ý thức tôn kính tổ tiên và quý trọng cái tình cảm họ hàng dân tộc. Gia phả là lịch sử của một dòng họ, một gia đình lớn. Thế tưởng không cần nói nhiều về cái ý nghĩa mà mỗi cuốn gia phả của từng dòng họ đều đã nói rõ trong từng lời tựa, đanh răng cái ăn cái mặc để nuôi sống gia đình và bản thân là việc hàng đầu. Nhưng mà có thấy được cái nỗi day dứt của những người có tâm huyết muốn truyền cho con cháu biết đời của cha, ông mình do ai sinh ra, từ đâu đến. Tổ tiên không đức ra sao. Mà cũng ngạc vì gia phả đã mất. Có thấy được cái một cái nỗi niềm của những người trú ngủ ở phương xa không được cha ông truyền cho biết cái gốc gác của mình từ đâu, họ hàng là ai. Khi đó thì mới thấy đầy đủ cái ý nghĩa của hai chữ gia phả, gia bảo. Giọt nước rất quý đối với người sống trên sa mạc. Còn đối với người sống trên ven sông, dễ gì mỗi lần uống nước lại phải nhớ. Phải nhớ về nguồn đúng không thưa quý vị? Thời trước họ nào cũng phải có gia phả, có họ từng nhà còn có gia phả. Nếu vì thủy hỏa, đạo tặc, để mất vàng bạc của cải gì thì mất, chứ không để mất gia phả. Ngặt vì gia phả ngày xưa viết bằng chữ Hán, hơn nữa từng chi từng nhà chỉ nói cái phần trực hệ của chi mình nhà mình ừ thẳng hoặc thì mới có một cái cuốn gia phả ghi cái đời tiếp nối của chi anh chi em đến đời 2 đời 3 là cùng do đó nếu một chi mất gia phả thì chi khác không thể bổ cứu hiện nay do mất gia phả cho nên nhiều họ tuy cùng ở với nhau trong một địa phương vẫn không biết nhau, không nhận được quan hệ họ hàng. Về một cái ý nghĩa khác Gia phả sở dĩ gọi là gia bảo vì đó là một lịch sử của tổ tiên nhiều đời truyền lại. Là điều mà tổ tiên muốn gửi gắm lại cho đời sau. Bất cứ họ nào, bất cứ con người nào ở trong họ có tài năng, có lỗi lạc đến đâu đi nữa đi. cá nhân cũng không thể nào mà viết được toàn bộ gia phả mà chỉ có kế thừa đời trước và truyền dẫn đời sau. Gia phả các họ là các nguồn bổ sung tư liệu, tài liệu rất quý, rất đồ dạo cho quốc sử. Nếu các nhà sử học biết, biết Tận dụng những cái điểm này Và à, điều tra kỹ Nghiên cứu kỹ thì cũng có khả năng Từ gia vả, gia bảo trở thành Quốc bảo, đúng không thưa quý vị Sống tại Mỹ Khi nói đến đây Nếu mà quý vị có đi vào những cái shopping của Mỹ Thì quý vị cũng có thấy Có những cái cây, phải gọi là family tree Tức là một cái cây gia đình trên đó Những cái hình ảnh trên ngọn Những cái bản tên trên ngọn là những người Lớn tuổi, người ông Người cha của mình Sau đó đến mình, đến con cái mình dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa và dưới nữa Tạo thành một cái cây Không phải chỉ có Việt Nam, tại Hoa Kỳ cũng có nhiều hy vọng rằng Việt Nam của chúng ta um, Cũng sẽ tiếp tục được những cái truyền thống tốt đẹp Của ông cha của chúng ta Để để lại quà uh, Những cái phong tục tập quán rất là hay Rất là quý Mà chúng ta cần phải bảo tồn Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đất Lệ Quệ Thói Ngày hôm nay không quên chúc cho quý vị có được Một ngày thức bình an, bên bạn bè người thân Cũng như là công việc của mình và tất cả các loại quý vị trong chương trình đất lê quê thói lần sau